Tôi đây, chị Anh nè. Nhìn mắt nhắm mắt mở, nhìn điện thoại, sau đó lại áp vào tay lào bào hỏi. chị Anh nào, có xem bói gì thì sáng mai rồi hãy gọi nha. Đêm hôm... Ủa? Trí Anh, thằng cha vệ sĩ. Cái tên quen thuộc khiến nhiên tỉnh càng ngủ mà bật dậy. Khẽ tặng hắng vài tiếng. Trong đầu bất giác lại nhớ về 9 tháng hôm trước. Không nhìn được bèn giả giọng phim Hồng Kông mà chọc kẹo.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 Nhìn hốt hoàng giữ chặt cổ áo, toàn dơ tay thụi cho lão một cú, nhưng sự nhớ trong phòng có nhiều người. Sợ lộ có võ nên bất đắc sĩ đành làm bộ là lên giấy ruộng quyết liệt. Ở phía bên kia, lão Tùng chẳng mạnh may để ý. Chuyện này đã trở thành chuyện thường trong mắt lão. Lão chỉ nhìn thoáng qua đổi thản nhiên quay đi. Bất tỉnh lình cánh cửa bật mở, Trí Anh đẩy mạnh thái dương vào phòng,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 Cô đập lẩm trời cho nhiên choáng váng vô cùng. Có cảm tưởng như mớ sườn trong người có cái nào đều đã bị cú nếm vừa rồi làm cho gãy nát hết thảy. Cô cắn răng bỏ dậy, giơ tay lau đi chất dịch mới ra bên khóe miệng. Nhất thời cô cực kỳ tức giận, thế nhưng mới lồm cồm đứng dậy thì con quỷ đã cúi xuống nhắm mắt nhìn cô. Gương mặt nó gần trong căng làm cô bỗng lại. Trên gương mặt dữ dằn góc đó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 Nhành như cắt lăn qua bàn sẵn tay nhặt luôn con dao trên đó bắt lấy lão tùng kẻ giaoo vào cổ lão vệ sĩ Thánh lão bị khống chế không ai dám sông lên chỉ đứng đó hầm h nhìn anh có điều lạ là dù bị giaoo kể cổ nhưng lão vẫn chặc mạnh may thể hiện chút sợ sệt nào chi anh thấy hơi lạ nhưng lúc nhận ra bất thường thì đã không kịp nữa rồi một viên đàn từ bên ngoài bất ngờ phá tung cửa kính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 Lại cuối đầu tiếp tục rửa chén. Nhưng bên khóe môi đã nhoẹn cười từ lúc nào. 25-26 tuổi đầu mới nắm tay con gái. Nói ra ai tin đây chứ. Ngoài ban công, bốn cái đầu lú vô. Vừa nhìn đôi trẻ, vừa bụng miệng cười tí tưởng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Mai đã gửi về một bộ chuyện rất hay. Cảm quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.